Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tim tôi đập thành thịt Chính là sợ Hai thằng khiên cái kiệu Để dẫn dòng Linh lên thành xe tàn Tôi kéo xe tàn Còn thằng em ở đằng sau đẩy Vừa đi vừa nói chuyện Nè à, em có tin là có ma không? Có chứ anh Mới ngày tối em kia kìa Em gặp rồng rợn lắm Mày đang giỡn với tao đó hả? Trời ơi, giỡn gì, em nói thiệt mà. Hồi tối hôm kia đó em đang làm dạng trận liên quân. Lúc ấy cũng phải ngoài 12 giờ đêm rồi đó. Đang chiến hay thì cái thằng bạn của em nó gửi cho em một đường link. Nó còn dọa em nữa, à, mày đừng có click vào sẽ gặp ma đó. Mà anh biết đó, tính em á thì trước tới giờ không có tin chuyện ma quỷ. Sống có còn không làm được ai, chết rất làm đứng gì. Nhưng anh biết không, lúc em click vào cái link đó Trời lắm à. Không biết nó cố tình trêu đùa tôi hay cái gì. Tôi kéo xa tàn đi mà cảm thấy cực kỳ nặng. Như là có người kéo lại. Miệng tôi kêu nó đẩy mạnh lên. Rồi sao nữa? Anh biết không, khi vừa click vào cái link á thì nó hiện lên một cái bảng quảng cáo bằng tiếng Anh, nền chữ đen, chữ đỏ, có hàng dặn chữ warning màu đỏ, lồng tiếng nhạc cái rung rỡ lắm. Em á thì máu liều sẵn rồi á, mặc kệ, click vào, em sợ hết hồn hết vía luôn á. Ừm, lúc đó đập vào mắt em là những tiếng kêu ư ứ ư ứ a ai đó, rồi những tiếng phành phạch liên hồi. Ở trong màn hình hiện lên hình ảnh một quân ba nữ tóc tai rũ rượi, hai bàn tay á đang nắm chặt lên cái gối ở trên niệm, mặt mũi biểu cảm đáng sợ lắm. Nhìn kỹ khuôn mặt của cô ta, em nhận ra đúng là cái con ma dạ o Oyawa. Ờ đúng rồi, Oyawa. Chắc cái kiểu gì anh không biết cái hồn ma này mà một lúc sau thì thấy con bà nữ nó làm cho người đàn ông kia rung lên bần bật, xong rồi gục xuống người con ma nữ đó. <cười> nó cười phá lên, ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy nó đang ngồi trên thành xe tang để mình tôi kéo. Hẹn chi Thấy siêu nặng tổ cha luôn à. Hừ. Tao cũng lậy mày luôn đó. Không phải chuyện đùa đâu, xuống đẩy lẹ lên, làm tao cứ tưởng ngươi gặp ma thật, quỷ à. Nhưng hồi nãy tao gặp ma thiệt đó. Rồi tôi kể lại chuyện như nãy cho nó nghe. Thằng kia chắc có vẻ cũng sợ nên không thấy nó cười nữa. Cuối cùng cũng về tới nhà. Cũng nhờ câu chuyện của nó mà không khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều tôi cũng thấy khá thoải mái. Đi qua gốc đa trước cổng chùa cũng không còn sợ sợn như lúc trước nữa. Tiếng kẻng trống, tiếng khóc rồi thêm tiếng đàn bầu của ban nhạc, không khí thật ảo não, nhìn mặt ai cũng buồn rười rượi. Lúc này, ông thầy cũng vẫn chưa về, đang giết táo sớ gì đó. Tôi ra đứng cạnh ông ấy chị thấy ông lấy ra một ít chu sa màu đỏ, vẽ lằn ngoằn lên tấm bụi màu vàng, dặn dò người nhà lúc nào di quan thì đem dán lên bốn góc nhà. Rồi ông ấy lấy ra một cái gương bát quái, trên đó có vẽ nhiều hình thù kỳ dị, đưa cho mẹ đẻ của anh Long, dặn là sau 3 ngày hãy treo tấm gương này lên trước cổng. Cũng không quên dặn dò người nhà, nhớ lấy cái dây treo cổ đem vậy mà đốt đi. Sau ông ấy cùng đệ tử ra xe ô tô mà về. Tôi ra ngồi ngoài bảng uống nước, tìm chỗ gần ổ điện để cắm sạc điện thoại. Lúc cắm xong điện thoại, ngẩng đầu lên, bỗng có một người vỗ vai từ phía sau. "Ừm, thân điên, cho xin cái lửa, mồi điếu thuốc một cái." Kỳ lạ, lực lửa với giem trên bàn á thì đầy ra đó. Không chịu lấy mà cứ rình rình tôi mà xin hoài. Nhưng giọng nói này nghe quen quen, quen lắm, là cái giọng người ở Nghệ Trang xin lửa châm nhang. Quay ngoắt đầu lại, đúng là ông ta rồi. Trên đầu đội cái mũ phớt đen, bộ quần áo trắng và khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn tôi như cười cười. Một cảm giác rùng mình ùa về, không nói được nên lời. Chuyện gì như vậy? Không lẽ mình gặp ma rồi. Tôi nhìn ông ta rồi co gân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net